Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 16: Cướp đoạt Hắc Linh Quả 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện thời gian 00 giờ 06 phút 24. Chương 16: Cướp đoạt Hắc Linh Hà. Có nước địa phương cũng bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Hướng về Lôi Tinh Phong bọn họ di đồng phương hướng tuôn tới. Từ không chung xem mặt nước. Vậy thì là một bộ xôi trào ráng rấp. Hơn 20 người đã phân tán ra đến. Trong đó ngăn cản cùng công kích nhân viên tại trước. Mặt sau đều là chuẩn bị hái nhân viên. Lôi tinh phong tải thay đổi thứ nhất bên trong. Hắn mang theo 3 tên hộ vệ. Vừa lên chính là lôi bảo lão nhân. Còn cùng lôi bảo lão nhân đồng thời đến hai người. Đều bị phân phối tại hái tiểu tổ Dù sao thực lực của hai người đều không cao Hái tiểu tổ kỳ thực cũng rất nguy hiểm Bọn họ muốn phòng bị hắc thủy dưới hắc ngư nhân Có điều Chỉ cần cẩn thận điểm Phòng ngừa cùng hắc ngư nhân trực tiếp chiến đấu Lấy thực lực của những người này đầy đủ dùng Từ Thạch Loan ngoại vi đến vùng đất trung tâm Khoảng chừng cần 3 phút đến 4 phần chung Bởi vì hắc ngư nhân không có cách nào ngăn cản Vì lẽ đó đám người kia tốc độ toàn bộ mở Lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào hắc linh quả vị trí trồng trọt xuống nước Lúc này, căn bản lại không thể có bất kỳ do dự nào Hắc ngư nhân bình thường đều rất điên cuồng Bọn họ một khi nhận ra được không gánh nổi hắc linh quả Sẽ không chúc do dự hủy diệt Tình nguyện chính mình không muốn Cũng không để cho kẻ địch được Bình thường trồng trọt xuống nước bên trong hắc ngư nhân rất ít Một khi chịu đến công dịch Lượng lớn hắc ngư nhân liền từ bốn phương tám hướng tới rồi Làm phía trước nhất lôi bão cùng lôi tinh phong nhảy vào thạch loan trung ương khu vực Lập tức liền nhìn thấy minh mông vô bờ hắc thủy Mười ngàn mấu hắc thủy thủy vực, đủ lớn đến làm người giật mình trình độ. Lôi tinh phong liếc mắt liền thấy thanh thủy tầng bên trong hắc linh quả. Tảng lớn thực vật xanh nổi hắc thủy tầng lên. Hắc thủy vực lượng nước vì là hai tầng Một tầng là thanh thủy, một tầng là hắc thủy. Phân biệt rõ ràng, hai người xưa nay sẽ không dung hợp lại cùng nhau. Mà hát linh quả dễ cây liền sinh trưởng tại Hắc thủy bên trong Mà diệp hành trái cây Thì lại sinh trưởng tại thanh thủy tầm bên trong Vì lẽ đó trên không trung có thể xem rõ rõ ràng ràng Hồ đại tẩu uống Đổ ở nơi này lối ra Mở miệng lượng lớn hắc ngư nhân từ thạch loan tuôn ra Nỗ lực nhảy vào trồng trọt khu vực Nơi này có sáu 7 điều thông có thể tiến vào. Nhất định phải ngăn chặn này 6. 7 điều thông. Không cho bọn họ đi ra, hoặc là chậm chặt bọn họ đi ra tốc độ và số lượng. Những người khác mới có cơ hội hái. Vũ khấu lớn tiếng. Dựa theo phân phối xong tiểu tổ hành động. Nhớ kỹ, nếu như không ngăn được, vậy cho dù mau mau đi hái hắc linh quả. Có thể nhiều một chút cũng tốt Lôi tinh phong cùng kim đại á một tổ Phong cưng cùng thị hổ một tổ Lôi bảo cũng cùng một cách khác cỡ hoàn chân nhân một tổ Tại vũ khấu tiếng quát bên trong Các tổ đánh về phía lối ra Mở miệng Lôi bảo chính mình cẩn thận Chỉ cần không xuống nước chuyện gì đều sẽ không có Lôi tinh phong đáp ứng một tiếng Mang theo Kim Đại Á đập xuống đi Hắn không xuống nước Thế nhưng cũng không ở giữa trời cao Gần kề mặt nước gần như mấy mét địa phương Hắn cùng Kim Đại Á chặn ở một cái lối ra Một chỗ lối ra Mở miệng Chính là hai tòa thật to Nham Thạch mang theo một cái nước Tới gần trung ương khu vực Nham Thạch đa số nối liền cùng nhau Nơi này lại như là một to lớn bát tô Trung gian là nước Ngoại vi là nối liền cùng một chỗ nham thạch Đương nhiên Nơi này nham thạch cũng có rất nhiều chỗ hồng Vậy thì là thiên nhiên hình thành nước Bình thường hắc ngư nhân đều ở tại Thạch Loan Vùng đất trung tâm bởi vì trồng trọt hắc linh quả Vì lẽ đó nơi này cá chuối cũng không có nhiều người Lôi Tinh Phong cùng Kim Đại Á đã sớm phối hợp hiểu ngầm Lôi Tinh Phong, ngươi ẩn hộ, khà khà, ta tới chơi chơi Kim Đại Á cười Thật hắn đã sớm biết Lôi Tinh Phong thăng cấp đến cửa hoàn chân thân sau Còn không có gì chiến đấu xèn luyện Lần này nhưng là một cách cơ hội Đối thủ không tính mạnh Chỉ là số lượng đông đảo mà thôi Đối với lôi tinh phong cao thủ như vậy Số lượng đã không là vấn đề Hắc điểu rát một tiếng bay lên Nó có thể rất thông minh Biết lôi tinh phong muốn chiến đấu Lại đứng lôi tinh phong trên bả vai Đó là tìm xui xẻo Vạn nhất lôi tinh phong rơi xuống nước Nó sẽ rơi vào đáng ghét nhất trong nước Lôi tinh phong muốn thử nghiệm sức chiến đấu Vì lẽ đó lập tức liền bay ra lôi ấm Trong nháy mắt Một điểm sáng từ đỉnh đầu bay lên Xoay tròn chuyển động một vòng Lập tức liền bàng lớn lên Từ khi thăng cấp đến cửa hoàn Lôi tinh phong liền nhiều rất nhiều thủ đoạn công kích Đều là trước đây muốn dùng Nhưng không có cách nào dùng đến Hiện tại công kích dựa vào tưởng tượng liền có thể hình thành phi cương thần kỳ. Lôi võng từ lôi in lại phun ra vô số sấm sét, trong nháy mắt liền kết thành một tấm to lớn sấm sét quang võng. Tuy rằng siêu siêu vẻo vèo bất quy tắc, chỉ khi nào triển khai, cái kia đùng đùng hồ quang thanh liền ngay cả ở phía trên kim đại ác đều cảm thấy một trận khiếp đảm. Đây là một phạm vi công kích kỹ năng. Cái kia lôi vóng như lưới đánh cá bình thường hạ xuống, lối ra, mở miệng thủy lộ lên, bốc lên tất cả đều là hắc ngư nhân. Bọn họ anh dũng hướng phía ngoài xung kích, cái kia cảnh tượng lại như là lưới đánh cá thu nạp sau. Vô số cá bị bỏ ra đến, đều tại mặt nước bốc lên, nhìn qua lít nha lít nhít tất cả đều là hắc ngư nhân sống lưng. Lôi tinh phong lôi võng hạ xuống Âm âm một tiếng vang thật lớn Lôi võng tiếp xúc mặt nước Nhất thời vô số hơi nước búc hơi mà lên Trên mặt nước nhất thời nhảy ra vô số hắc ngư nhân Đều là bị điện ngất Hắc điểu trên không trung quát to một tiếng Ôi trao nha, rát lời hải rát Lôi tinh phong liên tục ném hai tấm lôi võng trực tiếp Liền điện ngất một đoàn hắc ngư nhân Không có đánh chết một hắc ngư nhân Thế nhưng tiếp xúc được lưới điện hắc ngư nhân Không có một có thể chống lại điện lưu tàn phá Nhất thời có rất nhiều hắc ngư nhân bồng bềnh tại mặt nước Mặt nước gần sóng càng thêm kịch liệt Sau đó những kia bồng bềnh lên hắc ngư nhân Bị cây khắc tỉnh táo hắc ngư nhân kéo vào hắc thủy bên trong Hướng phía sau bơi đi Trong nháy mắt Toàn bộ lối ra, mở miệng nước liền bình tĩnh lại. Lôi Tinh Phong rất là thất vọng, nói, hơm y cơ, vậy thì không được. Kim Đại Á, bọn họ từ hắc thủy tầng đa qua. Lôi Tinh Phong cười khổ, ta là cái trà, điều này làm cho ta làm sao bây giờ. Kim Đại Á mở ra hai tay. Không có cách nào hai người liếc mắt nhìn nhau. Lập tức hướng về chồng trọt hắc linh quả ruộng nước nhào tới. Nếu không ngăn được Vậy thì đi hái hắc linh quả Những người khác cũng gần như Kỳ thực chỉ cần thoáng trì trễ một hồi là tốt rồi Chỉ cần một chút bước đệm thời gian Là có thể hái được đầy đủ hắc linh quả Lôi tinh phong trực tiếp liền nhào vào trong nước Hết cách rồi Không vào nước là không thu thập được hắc linh quả Hắc linh quả vị trí Gần như tại thanh thủy tầm trung gian vị trí Đại khái khoảng cách mặt nước khoảng 1 mét Lôi tinh phong kiếp trước liền biết bơi Đời này tu luyện sau Sức mạnh không chỉ lớn Hơn nữa không cần nhiều lần vô hấp Một hơi đình chỉ Ít nhất có thể đạt đến nửa giờ Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì Một cách tuyến hái Đây là trước những người khác truyền thủ kinh nghiệm Không muốn tại một chỗ lưu lại Mà là một cách tuyến bơi qua đi Một đường hái Kim Đại Á cũng biết bơi Thế nhưng tốc độ của hắn so với lôi tinh phong không biết kém bao nhiêu Trên căn bản chính là cậu bào thêm đi đứng loạn đạp Bởi vì là người tu luyện Sức mạnh khổng lồ Coi như là cẩu bào thức viện tư Tốc độ kia cũng sánh được lôi tinh phong kiếp trước vơi ếch quán quân Lôi tinh phong một hơi lạnh Hắn như một con cá lớn giống như vậy Theo hát linh quả dày đặc nhất địa phương Một đường cuồng thải Cách gọi là cuồng thải Vậy thì là dùng trường đao cắt ngang Trực tiếp đem bổ xuống bộ phận Trực tiếp thu vào luôn tàng không gian Hắn mới sẽ không ngốc đến một viên một viên đi hái. Kim đại á xa xa nhìn thấy. Không nhịn được tán. À, ô ô lỗ hắn quên chính mình ở trong nước. Một cái nước sang cho hắn suýt chút nữa chết đuối. Lèn đến trên mặt nước. Hắn lập tức phát hiện mặt sau lượng lớn hắc ngư nhân sông lại. Hắc điểu tại lôi tinh phong liên tục nhìn chầm chầm vào lôi tinh phong phi. Nó hung hăng nói Cố lên rát mặt sau muốn đuổi tới rát Mỗi một cách bị đuổi theo người tu luyện Đều nhảy ra mặt nước Sau đó phi hành một khoảng cách Tiếp tục đầu vào trong nước hái Đây chính là cướp Cướp trái cây Cướp thời gian Tranh thủ tại thời gian ngắn nhất Cướp được nhiều nhất hắc linh quả Mà hắc nư nhân điên cuồng truy đuổi Nỗ lực đem những cường đảo này đánh đuổi Nếu như người tu luyện lúc này quay người chiến đấu giết chóc hắc ngư nhân sẽ thoái nhượng Sau đó bắt đầu quy mô lớn hủy diệt Hắc Linh Quả Nhưng nếu như tách ra chiến đấu Chỉ là cường thu hắc Linh Quả Như vậy thì sẽ không gây nên hắc ngư nhân liều mạng phản kháng Điểm ấy đại gia đều biết Vì lẽ đó Đều là nhanh chóng hái Đương nhiên lấy tốc độ như thế này hái Muốn tìm được thích hợp hắc linh quả phi thường khó Rất nhanh Mấy cái tốc độ chậm chân nhân liền bị hắc ngư nhân bước ra mặt nước Bọn họ bay đến không chung Là có thể thấy rõ ràng hắc ngư nhân còn giống như là thủy triều truy đuổi những kia trong nước người Nhìn qua lại như là trong nước thực nhân ngư quần giống như vậy Lên tới hàng ngàn Hàng vạn hắc ngư nhân Liều mảng truy đổi còn tải hái chân nhân Tổng cộng liền một ngàn mấu khoảng trừng Trái phải thành thục hác linh quả Trong đó khoảng trừng còn có 1 phần 3 hác linh quả không có thành thục Coi như hái tới đến Cũng không dùng được Một tiếp theo một chân nhân bị bức ép ra mặt nước Mọi người trên không trung tụ tập Mắt thấy còn sót lại mấy người ở trong nước Rõ ràng nhất một lôi tinh phong Cái tên này tốc độ quả là nhanh đuổi tới hắc ngư nhân Vậy thì là một ngấn nước Chỗ đi qua Rộng chừng 2 mét hắc linh quả toàn bộ biến mất Đều bị cái tên này lấy đi Cũng không biết hắn là làm sao làm ra Lôi bảo cũng bị bức xa đến Hắn bay đến không trung Nói, đồ chơi này thực sự không tốt hái Đều không làm rõ được cái nào là thành thuộc Cái nào là sinh ạ Vậy còn là A Phong Tân Triệu Lôn Không sai Vậy thì là A Phong phỏng trừng bơ Nơ Sơ Năm Vương Lơ Lần này thu gặp Hắn thu được nhiều nhất Sớm biết vừa bắt đầu liền để hắn đi hái Quả thực đáng sợ Mọi người đồng thời gật đầu Loại này cướp đoạt thức thu gặt Là phi thường đáng sợ Vũ khấu vỗ đùi Nói sai lầm ai Sai lầm A Lôi tinh phong tốc đổ coi như là Ở bên trong nước cũng cực nhanh Phản phất cá lớn giống như vậy Nhanh chóng bơi lội Mọi người trên không chung xem Rõ rõ ràng ràng Từng cái từng cái khen không giúp miệng. Tân triệu luôn cười, không nghĩ tới A Phong ở trong nước như vậy linh hoạt. Thích Mai Vân, mau nhìn, xuống lại, nhanh súng lại. Trong nước liền còn lại lôi tinh phong một người. Hắc ngư nhân càng tộ càng nhiều. Bắt đầu hình thành vòng vây. Nỗ lực đem lôi tinh phong chen ra ngoài. Nhóm lớn nhóm lớn hắc ngư nhân điên cuồng xung kích mặt nước như sôi trào lên, vô số bọt nước, vô số vòng xoáy chen lẫn tiếng nước, hắc ngư nhân phát sinh quái dị tiếng vang, loạn tung lên. Lượng lớn hắc ngư nhân nhằm phía lôi tinh phong